Toàn năng tu luyện trí tôn trương 142 trên trên dưới dưới trái phải trái phải ba ba mười năm quá muộn. Năm năm. Ta muốn trong vòng năm năm đánh bại đại nguyên xoáy. Anna một bộ thể bộ dáng Tốt, có chí khí Khương Tiểu Bạch tán thưởng nói. ca ngươi sẽ giúp ta đi. Anna đột nhiên yếu ớt mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch dùng một loại cầu khẩn ngữ khí nói ra. Cút Khương nói. Còn tưởng rằng ngươi có chí khí. Ngươi lại còn nghĩ đến dựa vào người khác ta là có trí khí. Nhưng ta cũng không thể mơ mộng hão huyền à. Trong vòng 5 năm muốn đánh bại đại nguyên soái là chuyện không thể nào. Trừ phi có ca ngươi trợ giúp Anna nói ra. Anna! Ngươi không thể nghĩ đến có trợ giúp của ta. Ngươi phải có lòng tin. Chính là muốn không có khả năng cũng sẽ biến thành có khả năng. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền nhận thua. Vậy cho ngươi thêm 5 năm cũng sống vậy làm không được Khương nói. Ta đã biết Anna nghĩ nghĩ tựa hồ minh bạch cái gì chỉnh trọng gật gật đầu. Ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi bây giờ công pháp độ thích hợp cao. Lại có tiểu điêu thuyền phụ trợ. Ngươi đã so người khác nhiều ưu thế. Chỉ cần ngươi tốt nhất cố gắng. Đừng bảo là tinh soái, Tinh vương ngươi cũng có thể làm được. Khương nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Anna lại một lần nữa gật đầu. Tốt. Chờ chút ta đi mua một ít dịch dung đồ vật. Luyện tập một chút dịch dung thuật. Đến lúc đó chúng ta cải trang ra khỏi thành. Khương nói. Luyện tập một chút. Anna nghe lời này cảm giác vốn nên là có lòng tin, hiện tại giống như mất đi một chút. Mấy ngày sau, Khương tiểu bạch cùng Anna thuận lời rời đi vương đô. Hay là quang minh chính đại ngồi đoàn tàu rời đi. Tiến về nước láng giềng chuyển trạm đến thiên tứ quốc. Trên đường đi thông suốt. Mà tại Khương Tiểu Bạch trước khi rời đi. Khương phục cùng Việt Kiều Vân liền đã trở lại vương đô. Chỉ là bọn hắn cũng không có tìm tới Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạch cũng không có tới tìm hắn nhóm. Lúc kia, Khương Tiểu Bạch nhưng thật ra là nhận được tin tức. Có lẽ là bởi vì cảm thấy không nên bại lộ hành tung. Cũng có lẽ cảm thấy không cần liên lụy bọn hắn. liền không có đi gặp bọn hắn. Cũng không có cho bọn hắn lưu lại bất kỳ tin tức. Đồng thời. Khương phục cùng Việt Kiều Vân trở về. Cũng không có được cái gì sắc mặt tốt. Lúc đầu Khương tiểu bạch vì đại gia này bọn hắn muốn cúng bái. Nhưng bây giờ đại gia này đột nhiên biến thành người phản quốc. Đương nhiên là trốn tránh. Còn tốt không có liên đới. Bằng không Khương Phục cùng Việt Kiều Vân đều muốn bị đưa ra ngoài. Đương nhiên. Kỳ thật bọn hắn cũng là biết. Khương Tiểu Bạch chỉ là bị cuốn vào trong vương tộc đấu tranh. Bản thân cũng không có cái gì sai. Nhưng bây giờ tình thế chính là như vậy. Đồng thời đây là bọn hắn không cách nào cải biến tình thế. Vậy bọn hắn cũng liền thuận theo tự nhiên. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Dạng này bọn hắn liền không cần đối mặt Khương Tiểu Bạch. Đồng thời, lúc này tất cả mọi người không cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể xoay người. chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào xoay người. Không, đây nói không phải Khương Tiểu Bạch, mà là Bạch Lục Vương. Chỉ cần Bạch Lục Vương xoay người. Vậy Khương Tiểu Bạch tự nhiên cũng đi theo xoay người. Việt Kiều Vân cùng Khương Phục cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Mà đồng thời bọn hắn cũng muốn tiếp nhận một đoạn thời gian lưu vong. Bọn hắn sẽ bị sai khiến một chút không phải nhiệm vụ rất trọng yếu. Thẳng đến đầu ngọn gió này đi qua. Thiên tứ quốc phong vũ thành. Đây là một cách tại thiên tứ quốc không tính quá lớn thành thị. Nhưng quy mô này nhưng so với thần long quốc vương đô đều phải lớn hơn một vòng. Phồn hoa trình độ cũng giống như vậy muốn mạnh hơn một chút. Lúc này một cỗ đoàn tàu đến chạm. Trong buồng xe hành khách nối đuôi nhau mà ra. Bên trong một cách người mặc bông vải sởi đay đoàn đả thiếu niên cao lớn. Mang theo một cách tiểu cô nương bước lên đứng đài. Tiểu cô nương người mặc chính là chụp hóa trang trong ngắn tay. Một đầu cùng hóa trang xứng đôi quần thủng. Mà trên vai của nàng có một cái mười phần đáng yêu tiểu thú. Màu trắng tinh lông ngắn. Xinh đẹp màu xanh lam con mắt. Thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng kêu. Tiểu điêu thuyền, ngươi không nên quá chiêu diêu. chúng ta bây giờ còn tại trong đào vong A. Thiếu niên kia đem tiểu thú kia vột tới. Sau đó mở ra tiểu cô nương bên hông tiểu trúc cây sọt. Đem hắn ném vào. Cũng không để ý vật nhỏ oán trách. Đem tiểu trúc cây sọt cho đã khóa. Ca, chúng ta bây giờ đều đã đến phong vũ thành còn có cái gì vấn đề A. Tiểu cô nương đối với thiếu niên kia nói ra. vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đi tìm ngươi phụ thân vị hảo hữu kia đi. Phụ thân ngươi cũng thật là, nói muốn tìm Ngọc Bội chủ nhân, lại không nói cho chúng ta Ngọc Bội chủ nhân tên gọi là gì. Ngọc Bội chủ nhân năm chữ a. Chẳng lẽ nói cái Ngọc Bội này chủ nhân danh tử còn có thể vượt qua năm chữ thiếu niên kia tức giận nói ra. Tin tưởng không cần phải nói rõ. mọi người cũng biết thiếu niên này cùng tiểu cô nương là ai bọn hắn chính là khương tiểu bạch cùng anna trên ngọc bội mặt không phải viết hạ hầu hai chữ nói không chừng cái ngọc bội này chủ nhân liền gọi hạ hầu anna trả lời ngươi không cảm thấy hạ hầu này là một cái họ sao khương nói nhưng cũng có thể là danh từ a anna hồi đáp tốt a vậy chúng ta trước hết không nên tranh cãi chúng ta đi hỏi thăm một chút Nơi này người gọi hạ hầu cùng người họ hạ hầu Khương Tiểu Bạc cảm thấy cái lộn này là không có ý nghĩa Hỏi một chút liền biết Trước đó nói rõ Tìm tới hạ hầu này Ta liền muốn cút ngay lập tức đi đi săn Sẽ không lại giúp ngươi Bất quá ngươi muốn gặp ta cũng không phải rất khó Phong Vũ Thành này bên cạnh vừa vặn có một cái thích hợp ta đi săn địa phương Ta đến lúc đó sẽ trở về tìm ngươi nữa Khương lời này thời điểm có chút cảm giác hưng phấn Giống như phải lập tức vứt bỏ một cái túi lớn cảm giác Hừ Ta đã biết Ngươi trở về cũng không nhất định gặp được ta Bởi vì ta cũng muốn đi đi săn Ngươi không gặp được ta liền đi dịch trảm lưu cho ta nói Khẩu lệnh chính là chúng ta ước định cẩn thận Anna có chút ngạo kiểu nói Mà cuối cùng nói đến khẩu lệnh thời điểm. Nàng suy nghĩ một chút. Chỉ vì cái miệng này làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Trên trên dưới dưới trái phải trái phải ba ba Khương nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là cái này. Ngươi thật là. Vì cái gì lấy như thế một cái khẩu lệnh. Cũng không hiểu là có ý gì. Anna đối với cái miệng này làm cho có chút xoắn xuýt. Không hiểu thì tốt hơn để cho người ta mãi mãi cũng không nghĩ ra được trừ phi có nghe qua. Khương Tiểu Bạch vẫn là như vậy tùy ý nói. Biết, lập tức liền muốn xuất chạm, chờ chút lại nói. Anna nói ra, sau đó nhìn về phía trước cửa ải, thí điểm cửa ải bình thường ngẫu nhiên kiểm tra kia. Mà hai người vừa mới nói lời. Người phụ cận kỳ thật đều là không nghe được. Bọn hắn là thông qua một loại mi. cơ Sương To, oh, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện, coi như phủ cận có cao thủ, đều không nhất định có thể nghe được. Mà một khi có người nghe trộm, Khương Tiểu Bạch cũng sẽ trước tiên phát hiện. Các ngươi hai cách là từ đâu tới chứng minh thân phận cho ta nhìn một chút cũng không biết là không may đâu hay là không may đâu. Thí điểm ngẫu nhiên kiểm tra này vậy mà kiểm tra thí điểm đến Khương Tiểu Bạch trên người của hai người. Bất quá Hai người ngược lại là rất bình tĩnh. Đều không có lộ ra cái gì gì sắc tới. Khương Tiểu Bạch cùng Anna đem riêng phần mình tinh lực tạp đem ra để cho đối phương xem xét. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 143 đại bá ta dẫn ngươi đi đường Tiểu Minh. đường tiểu hương đúng khương tiểu bạch gật gật đầu hai người bọn họ cuối cùng cũng không có sử dụng ngô ngạn tẩu ngô mạc sầu dùng tên giả như vậy bởi vì bọn hắn phải dùng thân phận thật mới có thể ra đi vì thế khương tiểu bạch liền dùng tinh lực trong tinh lực tạp không ký danh kia mua hai cái thân phận thật thân phận này chủ nhân liền kêu lên mặt hai cái danh tự này đồng thời tuổi tác tương tự hay là một đôi huyên muội Mười phần phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bởi vì có thân phận thật. Tăng thêm nơi này cũng không phải thần long quốc. Bọn hắn cũng không sợ đối phương tra cái gì. Chỉ cần đem hai huyên mũi thân phận tư liệu trả lời rõ ràng là có thể. Tin tưởng. Kiểm tra này cũng chính là tùy ý điều tra thêm. Quả nhiên. Đang trả lời một chút cái vấn đề về sau. Bọn hắn cũng tùy ý kiểm tra thực hư một chút. Còn kém không nhiều hơn. Chính là tại sao cùng thời điểm Bọn hắn tùy ý hỏi một câu Các ngươi tìm tới dựa vào người người nào a Chúng ta tới đầu nhập vào một cái thân thích Hắn là của mẹ ta cô cô biểu để cháu gái đường thúc kết bái huyên đệ Hắn nói hắn ở chỗ này Hắn gọi Trần A Tam Khương Tiểu Bạch tùy ý viện một cái tên nói Hắn cũng không muốn để người ta biết cái ngọc bội này Hắn là muốn tìm hạ hầu Nhưng không phải trong này tìm Mặc dù nơi này là thuận tiện nhất a, thì ra là như vậy à Vậy chúc các ngươi tìm tới người gọi Trần A Tam kia Cảm ơn các ngươi Chúc ta nhất định sẽ tìm tới hắn Khương Tiểu Bạch một bộ ta sẽ cố gắng Ta nhất định sẽ cùng mùi mùi hào hào sống tiếp bộ dáng, Cực kỳ giống loại yếu thế cùng bi tình cần ngàn rằm xa xôi tìm tới dựa vào người kia Mà lúc này an na. Cũng biết phối hợp Khương Tiểu Bạch Ôm Khương Tiểu Bạch cánh tay Cũng tránh sau lưng Khương Tiểu Bạch Một bộ yếu ớt sáng vẻ Ta nhìn các ngươi huyên mũi chưa quen cuộc sống nơi đây Nếu không chờ một chút ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi Ở đây ta rảnh Kiểm tra hai người vệ binh bị cảm động Một bộ kích động phải giúp một tay bộ dáng Lột bộp, hai người âm thầm nhìn nhau đối phương đều tải ngươi Nhìn xem ngươi diễn kịch diễn quá mức. Này. Chúng ta cũng không nhọc đến phiền đại ca. Ta biết đại ca các ngươi rất bận. Đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta có thể làm được. Khương Tiểu Bạch cố ý làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ. Này sẽ để cho người ta cảm thấy hắn giống như từng có cái gì cố sự một dạng. Đối với người có rất sâu cảnh giác. Bình thường lời như vậy. Đối phương khẳng định sẽ minh bạch. Đây là đang đề phòng mình. Vậy dĩ nhiên liền tạm thời quên đi thôi. Ha <cười> ha quên đi, các ngươi đi thôi, nếu có cái gì cần hỗ trợ, vậy các ngươi tới tìm ta. Cám ơn đại ca Khương Tiểu Bạch lập tức cúi đầu cảm tạ, sau đó lôi kéo Anna đi. Thật sự là một đôi hải tử đáng thương a. Vệ binh kia cảm thán nói. Sau đó lại bắt đầu tiến hành ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm. Tại qua không được bao lâu đằng sau, Hắn liền quên đi chuyện này, mà tại một đầu khác, Khương Tiểu Bạch Tải mang theo Anna rời đi về sau. Hai người liền rất nhanh biến mất tại đám người. Coi như phía sau có người đi theo, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn đi địa phương nào. Khi bọn hắn lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, bộ dáng của bọn hắn đã có biến hóa. Hai người đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Dù sao trong này cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý bọn hắn Coi như chú ý đến Cũng sẽ không có quá nhiều người sẽ tiêu khí lực đi bắt bọn hắn Đây vốn chính là nước khác sự tình Người thiên tứ quốc này Cũng sẽ không có lòng này đi chú ý Lại nói dịch dung giả dạng như vậy muốn mỗi ngày duy trì quá phiền toái Điểm này cũng là trọng yếu nhất Tìm được hạ hậu này về sau Khương Tiểu Bạch cảm thấy cái thân phận này cũng sẽ không là vấn đề gì. Nếu Bạch Lộc Vương gọi bọn họ tới nơi này. Vậy nhất định nói rõ đối phương cũng là có năng lực giải quyết bọn hắn thân phận vấn đề. Hạ hầu ta chưa từng nghe qua người này bất quá hạ hầu gia tộc ngược lại là biết. Tại hướng nhiều vị người qua đường nghe ngóng đằng sau. Khương Tiểu Bạch đạt được như thế một cách trả lời. Đó chính là bọn họ cũng không biết cái gì người gọi hạ hầu. Nhưng trong này hoàn toàn chính xác có một cái hạ hầu gia tộc. Tin tưởng chính là trong hạ hầu gia tộc này một người. Đồng thời cũng hẳn là một cái người cường đại. Vẫn là câu nói kia. Không cường đại mà nói, cũng sẽ không để Anna tìm tới dựa vào. Nếu là người hạ hầu gia tộc, vậy dạng này Ngọc Bội cũng chỉ có đi hạ hầu gia tộc mới có thể tìm được. Dựa theo lẽ thường tới nói, ngưu như vậy người hai người chúng ta nhất định sẽ nhận cao huy cách đãi ngộ, ăn nhất định là như vậy. Thương tiểu bạch tại lộ ra ngọc bài đằng sau, liền bị dẫn tới hạ hầu gia đại sảnh. Hạ hầu gia này hoàn toàn chính xác bất phàm, vô luận là phòng uyển kiến trúc bài trí các loại chỉ tiêu, hay là hạ nhân thực lực mặt chỉ tiêu, đều muốn so việc gia cao hơn một cái cấp bậc, là trong phong vũ thành số một số hai gia tộc. Mà Khương Tiểu Bạch bị mang vào cái đại sảnh này đằng sau Qua không lâu Liền đi tới một cái khí thế bất phàm trung niên nhân Trung niên nhân có chừng 50 tuổi dáng vẻ Mặt trên người rồng thùng thình hoa lệ áo khoát Bất quá nhưng không có loại cảm giác bột phát sao kia Rất tự nhiên khiến người ta cảm thấy hắn là một cái quý tộc Khương Tiểu Bạch có thể cảm giác được Người trung niên này quý tộc hẳn là một người thực lực không kém Bất quá so với Bạch Lộc Vương tới nói Tựa hồ còn muốn kém một chút Cái này tựa hồ có chút không nên a. Bạch Lộc Vương ở bên ngoài du lịch huyên đệ Vậy hẳn là cũng là cùng hắn thực lực trinh lệch không nhiều Tăng thêm nơi này tu luyện hoàn cảnh muốn so thần Long Quốc tốt Nói thế nào cũng hẳn là mạnh hơn Bạch Lộc Vương Vì cái gì ngược lại so Bạch Lộc Vương yếu đâu chẳng lẽ nói Bạch lục vương chỉ là nhìn chúng gia tộc của người nọ thế lực sao ăn. Hẳn là dạng này. Ngươi là tìm đến lão tam sao trung niên nhân kia nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Hỏi một câu. Mà thần thái này tựa hồ có chút không quá hữu hảo bộ dáng. Câu nói này để Khương Tiểu Bạch đạt được hai cái tin tức. Một cách là người trung niên này cũng không phải là người muốn tìm. Người chính mình muốn tìm là trong miệng hắn lão tam. Lão Tam, nhìn trên ngọc bội kia ba mảnh lân phiến hình dạng đồ vật, nói đúng là người này chủ nhân là đứng hàng Lão Tam. Một cái khác tin tức là, người trung niên này đối với mình không hữu hảo. Đó chính là nói rõ hắn cùng Lão Tam kia cũng không phải là cùng một chiến tuyến. Chính mình có thể là tìm nhầm địa phương, hoặc là đến nhầm người. Chúng ta là tìm tới dựa vào ngọc bội chủ nhân. Không biết ngươi nói Lão Tam có phải hay không này Ngọc Bội chủ nhân Khương Tiểu Bạch hỏi. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả Lão Tam cũng không biết. Thật sự là đáng thương a Lão Tam Tiểu Tử kia trước kia chiếm có một tấm khuôn mặt dễ nhìn. Lại có một thân thực lực cường đại. Khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt. Ngươi đã không phải là cái thứ nhất tới đây tìm hắn. Bất quá. Ngươi ngược lại là cái thứ nhất cầm tín vật của hắn tới tìm hắn. Ít nhất nói rõ. Ngươi hẳn là thật. Trung niên nhân ghia nhìn một chút Khương Tiểu Bạch nói một đoạn có chút để Khương Tiểu Bạch không giải thích được. Ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp ngươi trong miệng lão tam đâu Khương Tiểu Bạch hỏi. Không hiểu liền không hiểu sao. Dù sao là của người khác nói. Mỗi ngày đều muốn đi hiểu rõ lời của người khác. Đây không phải là rất mệt mỏi sự tình. Cái này đương nhiên là có thể đi đại bá ta dẫn ngươi đi. Trung niên nhân kia đột nhiên đổi một bộ hiền hòa bộ dáng Tự xưng đại bá mang theo hương Tiểu bạc rời đi đại sảnh. Đi vào đại trạc này chỗ sâu. Đại bá, đây là là người qua đường xưng hô sao, thật giống như bác gái một dạng. Một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 144 cùng cha khác mẹ mùi mùi Khương Tiểu Bạch mang theo một tia nghi hoặc Đi theo vị đại bá này đi tới trong một cách tiểu viện Còn không có tiến vào tiểu viện thời điểm Khương Tiểu Bạch đã nghe đến một cố khó ngửi mùi thuốc cái này khiến trong lòng của hắn có không phải rất tốt cảm giác Mà đầu ức của hắn kỳ thật đã tính toán ra một loại khả năng Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Ta sẽ không như thế bi kịch đi Một đường 81 khó khăn đưa Anna tới Kết quả cuối cùng có thể là Khương Tiểu Bạch theo đại bá kia tiến vào trong phòng Trong này càng là mùi thuốc mười phần Khi tiến vào một căn phòng đằng sau Mùi vị đó thì càng dày đặc Cái này đều để hắn lập tức che giấu loại mùi này Mà vị đại bá kia cũng là nắm lỗ mũi nói ra Lão Tam Đại ca tới thăm ngươi tới Ngươi bây giờ còn có thể động sao lúc này Trong phòng trên giường Nằm một người mười phần rất hư nhược Đồng thời Người này chính là đại bá nói một chút Lão Tam Cũng là thương Tiểu Bạc muốn tìm tới cái ngọc bội kia chủ nhân liền hắn hiện tại cái dạng này Muốn đầu nhập vào hắn Đó trên cơ bản là không có cái gì đùa giỡn Lão Tam này xem xét chính là bị thương rất nghiêm trọng, đồng thời còn trúng kỳ độc, tình huống hết sức phức tạp, có thể còn sống sót đều muốn cảm tạ ủng hộ của gia tộc. Nếu như không có ủng hộ của gia tộc, hắn khẳng định đã cùng mất mạng, mà trong lúc này đại giới cũng không nhỏ, nhìn gia tộc này đối với hắn vẫn rất tốt. Chẳng lẽ nói, vì đại bá này là một người tốt bất kể có phải hay không là người tốt. Lúc này Khương Tiểu Bạch chỉ muốn nói thẳng bãi bye, bye. Dạng này chỗ dựa còn không bằng trực tiếp tự mình đi thành lập một cách ồ ở Chính là lại cần lãng phí một chút thời gian. Lúc đầu chỉ muốn muốn đem Anna vứt cho lão tam này là được. Bây giờ nhìn lại không thể làm như vậy. Bất quá còn tốt. Hiện tại Anna cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Chỉ cần cho nàng thành lập một cách điểm an toàn. Trên cơ bản nàng liền có thể thích ứng. Nhưng là ở thời điểm này hắn muốn nói bye bai Người ta còn không nguyện ý để hắn nói. Người đã đến vừa vặn. Từ khi lão tam dạng này đằng sau. Ta đều lo lắng lão tam vô hậu. cái này khiến ta thực sự thẹn với chết đi phổ thân mấu thân. Trước đó tới những cái kia. Cũng không có một chút bằng chứng. Ta tự nhiên không thể tin được. ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi có lão tam tín vật Đại bá kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Không phải a Sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế Ta không phải vì tam gia này hậu nhân cái này Khương Tiểu Bạch là lập tức lắc đầu Muốn nói rõ tình huống Nhưng lại bị đại bá kia cắt đứt Ngươi cũng không cần sợ hãi lo lắng Mặc dù lão tam tình huống hiện tại là như thế này Nhưng chúng ta đều là người một nhà Chúng ta sẽ chiếu cố lão Tam Về phần ngươi Chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ chiếu cố Đại bá kia vỗ Khương Tiểu Bạch bả vai thấm thiết nói ra Ngươi không nên hiểu lầm Ngươi nhìn ta dáng vẻ Ngươi không cảm thấy ta hẳn là một cái gì tục Thế nào lại là vị Tam gia này hậu nhân Khương Tiểu Bạch lập tức tìm ra trên người mình ma bệnh Đó chính là kia hỏa hồng sắc lân phiến Lúc này Lân phiến kỳ thật đã cởi sạch hơn phân nửa Chỉ có thể ở một chút trên da nhìn thấy một chút Mà trong đó rõ ràng nhất là khói mắt phổ cận Cái này để người ta một chút liền có thể nhìn ra Hắn cũng không phải là một người bình thường Đồng thời Hắn hiện tại cùng trước kia toàn thân lân phiến thời điểm khác nhau rất lớn Hắn hiện tại tóc cũng một lần nữa mọc ra Vẫn là như vậy đen nhánh thuần sáng Cùng người bình thường không kém nhiều. Điểm này cũng là hắn tại sao phải lộ ra chân diện mục một cái nguyên nhân nhỏ. Ta biết. Đây đều là lão tam sai. Năm đó hắn cùng chuyện của mẹ ngươi. Chúng ta cũng là biết đến. Ai? Chúng ta đã sớm biết bọn hắn làm như vậy sẽ hại ngươi. Nhưng bọn hắn chính là không nghe. Đại bá kia rất là đau lòng nói ra. Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Lời này của ngươi là có ý gì Chẳng lẽ nói vì tam gia này lúc trước cùng một cái gì tộc cùng một chỗ qua Sau đó ngươi bây giờ cảm thấy ta chính là gì tộc kia hậu đại sao không sai Đại bá chính là như vậy nghĩ Hơn nữa lúc trước gì tộc kia cũng giống như vậy Có được màu lửa đỏ lân phiến Thời gian còn rất trùng hợp Coi như chính là cùng Khương Tiểu Bạch không sai biệt lắm Đây hết thảy trùng hợp đều để đại bá xác định khương tiểu bạc chính là khi đó nhiệt trùng Không Là khi đó vượt qua tục tình yêu ghét tinh Được rồi Đây hết thảy đều đi qua Ngươi về sau phải thật tốt chiếu cố phụ thân ngươi Trong này có thể sẽ cảm thấy lạ lắm Ta sẽ cho ngươi một cách độc lập tọa nhà Ngươi có thể ở ở nơi đó Mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi tiền sinh hoạt cùng tiền tháng cùng phụ thân ngươi tiền thuốc men nếu như còn có cái gì cần ngươi liền cứ tới tìm chúng ta chúng ta là người một nhà thôi đại bá kia cũng không dung khương tiểu bạch chen vào nói trực tiếp đem khương tiểu bạch an bài xuống tới sau đó tựa hồ cũng muốn để vị tam gia kia rời đi dựa vào cái này rõ ràng là muốn vứt nồi ý tứ a ca tới là muốn vứt nồi không nghĩ tới vứt nồi không thành công Còn bị quăng một cái nồi Không được Ca cũng không muốn có nồi Vị đại bá này ta thật không phải vì tam gia này hậu nhân ta là có phụ thân Khương Tiểu Bạch nói ra Ta biết Đó là dưỡng phụ mà thôi Không có việc gì Về sau thân phận của ngươi ta sẽ giúp ngươi sửa đổi tới Ngươi có thể sửa họ hạ hầu vì đại bá này chính mình liền phải ra một cái kết luận Vừa nói, một bên liền an bài sự tỉnh. Khương Tiểu Bạch đây là ngay cả cử tuyệt cũng không có cách nào cử tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ. Vậy cũng là có thể tính là một loại đặt chân phương thức. Có địa phương ở. Lại có thân phận mới. Chính là muốn chiếu cố một cách có tổn thương bệnh người. Được rồi. Không quan trọng. Đến lúc đó xin mời cá nhân đến liền tốt. Không phải nói bọn hắn sẽ phụ trách tiền thuốc men. cứ như vậy, khương tiểu bạch ngay tại phong vũ thành này có một cái thân phận mới, đó chính là hạ hầu bạch, mà anna chính là hạ hầu na. đại bá kia nhìn thấy anna thời điểm, vậy mà còn nói ra hạ hầu tam ra kia một kiện chuyện tình gió chăng? sau đó lại mạnh mẽ đem anna thành khương tiểu bạch cùng cha khác mẹ muội muội. khương tiểu bạch cảm thấy đại bá này là cố ý. Đồng thời hắn vẫn cảm thấy đại bá này đối bọn hắn không hữu hào. Đối với tam gia cũng giống như vậy không hữu hào. Cái gì huyên đệ tình thân đều là giả vờ. Cũng có lẽ trước kia là có tình huyên đệ. sẽ xem xét tam gia tình huống. Cho tam gia chữa bệnh chữa thương. Còn đem những người bốc lên nhận tam gia hậu đại kia đều cho đuổi đi. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy. Ý nghĩ của hắn thay đổi. Trở nên không muốn gánh nặng này. Đồng thời. Cũng muốn tùy tiện tìm người quăng ba quần áo. Chỉ là lúc này đã không có người đến nhận tam gia. Bởi vì tam gia đã không có chỗ tốt rồi. Thật giống như hiện tại tới nói. Khương Tiểu Bạch mặc dù có một cái chỗ đặt chân. Nhưng nơi này cũng rất lệnh. Nói đáng tiền là một chút không đáng tiền. Mà tiền sinh hoạt cùng tiền thuốc men mặc dù cũng có. Nhưng Khương Tiểu Bạch muốn chiếu cố tam gia. Nếu như không chiếu cố mà nói. Hạ hầu gia tộc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cái này cũng có thể là vì cái gì tam gia về sau không có người đến nhận tra nguyên nhân. Mọi người đều biết. Có được đồ vật sẽ không quá nhiều. Còn chiếm được một cái bị bệnh cần người tới chiếu cố cha. Đại đa số người cũng sẽ không đón lấy như thế một chuyện. Lúc này. Tại trước mặt vị cha này. Khương Tiểu Bạch cùng Anna đều tại bên cạnh. Nhìn một hồi đây cơ hồ chỉ có một hơi ở cha. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 145 trời đố kỳ anh tài à Anna. Đây là bằng hữu của phụ thân ngươi. Cho nên nói. Hẳn là ngươi tới chiếu cố hắn. Còn có. Nếu như ta chữa cho tốt hắn. Số tiền kia. Ta có phải hay không hẳn là tìm phụ thân ngươi mà tính đâu Khương Tiểu Bạch nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phía sau một chút ta đồng ý. Nhưng trước mặt. Ta không phải rất đồng ý. Ta ngay cả mình mới vừa vặn học được chiếu cố chính mình. Một người như vậy. ta chiếu cố không đến anna trầm ngâm một hồi nói ra không có việc gì cái này chỉ cần ngươi nguyện ý học rất đơn giản sự tình khương tiểu bạch thuận miệng nói ra ta có thể học nhưng ta không muốn chiếu cố người khác ta chỉ muốn muốn chiếu cố ngươi anna nhìn xem khương tiểu bạch một bộ nhu nhu bộ dáng lăn ngươi đây là đang rùa ta ta cả đời này đều không cần ngươi chiếu cố chính ta có thể chiếu cố chính mình Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra Cái này nói không chừng Nói không chừng ngươi ngày đó đột nhiên thủ thương Giống vì tam gia này một dạng Nằm ở trên giường chờ chết Vậy không liền cần muốn Anna khẽ cười nói Ngươi hay là tại rủa ta à Có tin ta hay không đưa ngươi bỏ xuống đến Ta trực tiếp đi Khương Tiểu Bạch tức dẫn nói ra Ta tin à Anna lập tức trở về nói Đoạn đường này Ngươi cũng không phải lần thứ nhất muốn đi Nếu không phải ta xin ngươi Nếu không phải bên cạnh phong vũ thành này Có thích hợp ngươi đi săn điện Ngươi sớm đã đi Tốt Chúng ta nghiêm chỉnh mà nói Hiện tại tình huống này Phụ thân ngươi vì bằng hữu này Cần ngươi chiếu cố Vì đại bá kia đã ngay cả người hầu đều rút lui Nói rõ chính là để cho ngươi ta tới chiếu cố Mà chúng ta cũng không thể mời người Cho nên Ngươi nhất định phải chiếu cố hắn Khương Tiểu Bạch nói ra Thế nhưng là Ta là một cái nữ hài tử a, chiếu cố một cái nam nhân Vẫn có chút không tiện Anna nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Thần sắc hay là có rõ ràng không muốn Cái này ngươi yên tâm Có chút không tiện sự tình Ta sẽ làm định Khương Tiểu Bạch trả lời Được rồi ngươi còn có chuyện muốn làm Vẫn là ta tới đi Anna lắc đầu nói ra Nàng là không muốn đi làm chuyện này Nhưng nàng tựa hồ càng thêm không cần Khương Tiểu Bạch đi làm Ngươi yên tâm đi Ta cũng không phải tự mình đi làm Ta có A Sửu A Sửu có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện Ngày mai ta xem một chút có thể hay không tìm thân thích tới Khương Tiểu Bạch nói ra Thân thích Anna không hiểu hỏi Nơi này ngươi chẳng lẽ có thân thích đúng vậy à Thân thích Chúng ta bà con xa Khương Tiểu Bạch mỉm cười Lạnh nhạt nói ra Chúng ta bà con xa a, Ta đã biết ngươi thật dảo hoạt Anna rất nhanh liền minh bạch Khương Tiểu Bạch đây là mượn cớ Bà con xa mà nói Vậy liền không thể xem như người làm Đến lúc đó vì đại bá kia sẽ không nói cái gì Nhưng mà thương Tiểu Bạch tựa hồ xem thường một việc. Ở cách địa phương này. Hạ hầu gia tộc lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Lớn đến không ai dám thừa nhận là hắn bà con xa. Đồng thời bọn hắn còn thăm dò được một ít chuyện. Nguyên lai vị tam gia này vốn phải là hạ hầu gia tộc này người thừa kế. Thực lực của hắn đang thay đổi thành dạng này trước đó liền đã tiến vào tinh xoái cảnh giới. Nếu như nói. hắn cũng không có lời như vậy. Những năm này vẫn luôn là trong tu luyện, vậy hắn rất có thể có cơ hội tiến vào tinh vương cảnh giới, kém còi nhất cũng hẳn là có cái cấp 8 tinh soái. Dùng một câu trời đố kỳ anh tài hình dung tam gia là rất thích hợp. Năm đó hắn bình thường đi đi săn thời điểm, lại là chúng độc lại là thổ thương. Đồng thời chúng độc số lượng cũng không phải một loại, còn có một loại bọn hắn không biết độc. Thế là tình huống này liền phức tạp Trong lúc này cũng là có rất nhiều trùng hợp Thiếu một trùng đều có thể không phải là như bây giờ tình huống Chỉ có thể nói Tam gia thật sự là trời đố kỳ anh tài A tại tam gia xảy ra chuyện đằng sau Đại bá kia lại vừa vặn bắt đầu thượng vị Mặc dù có rất nhiều người hoài nghi tam gia là bị đại bá kia cho án toán Nhưng trên thực tế cũng không có Đại bá kia chỉ là gặp vận may mà thôi Mà đại bá kia ngay từ đầu cũng là rất cảm tạ tam gia Bởi vì hắn thượng vị chủ yếu cũng là tam gia Bởi vì tam gia lúc trước vì gia tộc thành lập không ít công hôn Những công hôn này tự nhiên là tiện nghi thân huyên đệ Về sau Đại bá kia thế lực của mình vững chắc Tình huống tự nhiên cũng chầm chậm biến hóa Lần này nếu như không có Khương Tiểu Bạch xuất hiện Vị tam gia này khả năng cũng sẽ bị tìm lý do đưa ra hạ hầu gia tộc. Ca, làm sao bây giờ Anna dò hỏi Được rồi, không có người liền không có người, chúng ta đi tiệm bán thuốc Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay cũng không quan trọng Dù sao xin mời thân thích này cũng là tạm thời mà thôi Đi tiệm bán thuốc làm gì Ngươi là muốn đem hắn chữa cho tốt đâu Vẫn là phải hạ độc chết hắn sao Anna dò hỏi Có chút ít xấu bụng Ta thế nhưng là một cách người chính nghĩa Đồng thời cũng là một cách nhân tâm nhân thuật thầy thuốc Làm sao lại làm ra hạ độc chết người sự tình Khương Tiểu Bạch chính nghĩa nói Ta làm sao nghe nói ngươi đối với thanh hỏa đoàn hơn trăm người thả một cách độc khí đạn đâu Anna nói tiếp Có sao ha <cười> ha Khương Tiểu Bạch giả bộ như không biết có chuyện này dáng vẻ Liền hướng về dược liệu phổ đi đến Hai người mới tiến vào tiệm bán thuốc. Tiểu nhị cũng còn không có đến đây lúc nói chuyện. Một người khách nhân cũng đã mở miệng nói chuyện. Đây không phải ba chúc ta ra con riêng con gái tư sinh sao đây là một cách thanh âm âm dương quái khí. Đồng thời phối hợp biểu lộ bất âm bất dương kia. Tăng thêm người này dáng dấp cũng rất âm hiểm. Vừa nhìn liền biết người này không phải một cách tốt. Na na người này là ai khương tiểu bạc nhìn thoáng qua người kia. sau đó nhìn sang một bên anna hỏi không biết a chúng ta hẳn là không gặp qua nếu như gặp qua mà nói vậy hẳn là là một tiểu nhân vật không nhớ được a anna khẽ cao mày nói nếu là tiểu nhân vật mà nói vậy liền đừng đi quản hắn không phải vậy liền có lỗi với chúng ta tế bào não khương tiểu bạc nói ra đúng vậy a đúng vậy a chúng ta hay là làm chính sự đi Anna gật gật đầu. Sau đó hai người cố ý xả bộ như không nhìn thấy người kia, cứ như vậy từ người kia bên người đi tới. Giờ này khắc này, bất luận là cách nào người, hay là nhìn thấy chuyện này người, đều nói không ra nói tới. Các ngươi đây cũng quá giả, nghiêm túc một chút có được hay không? Đây quả thực là trần trụi nhục nhã a. Các ngươi đứng lại cho ta. Các ngươi có biết hay không ta là ai? vậy mà nói ta là tiểu nhân vật coi như ta là tiểu nhân vật cũng cũng so với các ngươi lớn ta là danh chính ngôn thuận hạ hầu gia tộc thiếu gia mà các ngươi chẳng qua là con riêng hơn nữa còn là đã phế đi tam thúc con riêng xin mời bày ngay ngắn chính các ngươi vị trí vị nhân huyên kia lửa giận ngút trời đứng ở chính giữa đỡ được hương tiểu bạc đường đi của hai người nói lên vị nhân huyên này Thương Tiểu Bạch Kỳ thật cũng là biết đến. Đầu ấp của hắn tại nhìn thấy người này thời điểm. Cũng đã đem người này tư liệu đều điều ra tới. Mặc dù tư liệu không nhiều. Bởi vì bọn hắn chỉ gặp qua một mặt. Cũng không có chính thức giới thiệu qua. Chỉ là hắn từ mặt bên lấy được một chút tư liệu. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bì thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 146 cho ta triệu nhận thiên một bộ mặt đó là hắn tại hạ hầu gia tộc cử hành một cách nhỏ nghi thức thời điểm. Chính là đem hắn cùng Anna viết lên hạ hầu gia tộc gia phả nghi thức. Cái này vị đại bá kia nhất định phải làm. Hắn tự nhiên cũng liền tùy ý. Dù sao những chuyện này hắn cũng sẽ không đi thừa nhận. Hơn nữa còn là có một chút như vậy chỗ tốt. đó chính là bọn họ có được thân phận mới mà cái này mặc dù là tạm thời nhưng ít ra cung cấp một chút tiện lợi nghi thức kia rất nhỏ cơ hồ không có người nào tham gia đoán chừng về sau muốn xóa tên cũng rất đơn giản mà nghi thức không có người nào tham gia này trước mắt vì nhân huyên này lại tại trong đó bởi vậy khương tiểu bạc hai người làm sao lại không biết Rất rõ ràng đều là giả vờ Chính là hai người diễn ký quá kém Để cho người ta rõ ràng đã nhìn ra Tốt à Đây là cố ý Còn có Vị nhân huyên này gọi hạ hầu lâm Vị đại bá kia trưởng tử Cũng có thể nói hiện tại hạ hầu gia tộc thái tử Những năm này phụ thân hắn thượng vị đằng sau Hắn đã từ từ lộ ra ngang ngược tính cách Thực lực tại trong cùng tuổi rất là bình thường Nhưng hắn ở niên dị tương đối lớn. Thực lực trước mắt so với Khương Tiểu Bạch còn phải cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, hắn hiện tại vốn liếng cũng không phải thực lực bản thân, mà là phụ thân hắn địa vị cùng thế lực. Muốn nói hắn vì cái gì không thích Khương Tiểu Bạch. Đó là hắn không thích hắn tam thúc. Phụ thân hắn địa vị chủ yếu là dựa vào hắn tam thúc. Mà chuyện này rất tự nhiên sẽ bị người dùng để nói. Hắn nghe nhiều tự nhiên là sẽ không thích hắn tam thúc. Thậm chí còn có chút ít hận ý. Lúc đầu hắn đối với Khương Tiểu Bạch hận ý là tới từ cùng hạ hầu tam gia Nhưng bây giờ khẳng định không phải. Mà lúc đầu hắn chỉ là muốn hơi giáo huấn một chút Khương Tiểu Bạch. Hiện tại cũng khẳng định không phải. Ngươi là tiểu nhân vật đừng kéo lên ta à. Ta thế nhưng là đại nhân vật. Cùng ngươi không giống với. Tốt. Không có chuyện Ngươi cũng nhanh chút lui ra lính cơm hộp Khương tiểu bạc mu bàn tay hướng phía dưới Hướng ra phía ngoài phất phất tay Lính cơm hộp có ý tứ gì hạ hầu lâm Bị khương tiểu bạc câu nói này làm cho sưởng sốt Bật thốt lên lại hỏi Ma tỉ mỉ nghĩ lại Cái từ này nhất định không phải cái gì tốt nói Không phải vậy làm sao lại gọi lui ra Lính cơm hộp ý tứ chính là Ngươi phần diễn đã kết thúc Ngươi loại diễn viên quần chúng này có thể dẫn tới một cách liền làm Cũng coi như ngươi đã kiếm được Thương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc giải thích lời này Mặc dù mọi người cũng không phải quá hiểu Nhưng cũng đã biết một thứ đại khái Ngươi dám xem thường ta Muốn chết hạ hầu lâm nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó một quyền liền đánh tới Hắn từ phụ thân hắn nơi đó đã hiểu qua Khương Tiểu Bạch thực lực của hai người. Đối với hắn là không có chút nào uy hiếp. Ăn, hắn cho rằng, trên lý luận lúc này, hắn cho rằng, chính mình một quyền này đánh tới. Khương Tiểu Bạch nhất định phải bay rớt ra ngoài, sau đó nằm ở trên giường mấy ngày. Mà đồng thời, Khương Tiểu Bạch đại não đã có một cách ứng đối phương án. cũng mô phỏng ra một cách đối chiêu quá trình khi hạ hầu lâm một quyền tới thời điểm hắn chỉ cần dùng tay trái chặn lại sau đó cấp túc phát lực đem lực lượng tập trung ở khuỷu tay lấy cùi trỏ hung hăng va chạm hạ hầu lâm phần bụng hai vị cho ta chịu nhận thiên một bộ mặt không nên ở chỗ này đồng thủ khương tiểu bạch lúc đầu muốn làm động tác lập tức ngưng lại mà bản thân hắn cũng có chút choáng tại chỗ Danh tử này những lời này là không phải đang đùa ta mà tại Khương Tiểu Bạch phanh lại giờ khắc này. Hạ Hầu Lâm nhưng không có phanh lại. Hắn xưa nay không cho người ta mặt mũi. Liền xem như triệu nhật thiên âm Khương Tiểu Bạch bị một quyền đánh trúng. Liền bay ra ngoài. Cách này cùng Hạ Hầu Lâm tưởng tượng một dạng. Nhưng cũng chỉ là đến nơi đây mà thôi. Phía sau nhưng lại có một chút xuất nhập. Đầu tiên một chút. Khương Tiểu Bạch chỉ là bay ra ngoài, cũng không có đổ xuống, ngược lại là rất ổn rơi xuống. Đồng thời trên cảm giác một chút thù thương dáng vẻ đều không có. Thứ yếu, Hạ Hầu Lâm vậy mà cảm giác được trên tay một cỗ đau đớn. Đó phản phất là cảm giác nắm đấm đánh trúng tảng đá. Tại sao phải có cảm giác phản hồi như vậy? Ngươi vậy mà tinh hóa áo giáp Thật sự là sợ chết hạ hầu lâm lập tức nghĩ đến một cách khả năng. Một cách để hắn nắm đấm đau đớn. Mà Khương Tiểu Bạch lại có thể bình an vô sự khả năng. Khương Tiểu Bạch này. Nhất định là đem hẳn là tinh hóa vũ khí tinh lực. Dùng tại tinh hóa đồ phòng ngự phía trên. Cách làm này cũng không phải không có. Thường thường một chút tổ chức sẽ cố ý làm như vậy. Nhưng làm cá nhân tới nói. cách làm này đó chính là một loại sợ chết biểu hiện ta khương tiểu bạch vừa định nói cái gì thời điểm triệu nhật thiên kia đã đi ra nói chuyện hai vị cho ta triệu nhật thiên một bộ mặt không nên đồng thủ tổn thương hòa khí các ngươi đều là người hạ hầu gia tộc cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy trò cười đi ta nói ngươi gọi triệu nhật thiên sao khương tiểu bạch hỏi hắn vốn là không thế nào đem hạ hầu lâm để ở trong lòng Huống chi còn gặp được loại người danh tự này, mà lúc này, Khương Tiểu Bạch mới nhìn rõ ràng Triệu Nhật Thiên này dáng vẻ, chỉ gặp hắn hai bên tóc mai hoa dâm, một mặt gió xương, cười hai mắt nhìn cũng mười phần hòa ái, cũng không có trong truyền thuyết Triệu Nhật Thiên khí thế, thật sự là thất vọng a tốt a. Người ta Triệu Nhật Thiên này cũng không phải Triệu Nhật Thiên kia. Không sai tại hạ triệu nhật thiên triệu ra tiệm thuốc chủ nhân. Triệu nhật thiên chắp tay nói. Nguyên lai là triệu lão bản a, Thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta hôm nay đến chủ yếu là phối trút dược tài. Vừa mới thật sự là thất lễ. Khương tiểu bạc đối với triệu nhật thiên nói ra. Mặc dù không phải trong truyền thuyết nhân vật. Nhưng liền cái tên này. Liền muốn cho hắn một chút mặt mũi. Ngươi biết thất lễ liền tốt, ngươi tới nơi này phối thuốc gì, tam thuốc thuốc chúng ta sẽ phái người đưa qua Hạ hầu lâm xen vào nói Mặc dù không phải rất khách khí Nhưng ít ra không có loại mùi thuốc súng kia Có thể là nhìn thấy Khương Tiểu Bạc loại thái độ này Nếu như thái độ của hắn không tốt Sẽ bị người so sánh ra hắn khí lượng Các ngươi đưa tới thuốc nếu như hữu dụng mà nói Vậy ngươi tam thuốc cũng sớm đã tốt Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Mà trong ngữ khí có nhàn nhạt khinh thường. Hạ Hầu Lâm có thể rõ ràng cảm thấy loại khinh thường này. Ngươi có ý tứ gì Hạ Hầu Lâm chừng mắt Khương Tiểu Bạch hỏi. Ý tứ này còn không rõ lộ ra à. Nói đúng là các ngươi phương thức trị liệu là vô dụng. Các ngươi chỉ là cho thuốc để hắn còn sống mà thôi. Cũng thế. Các ngươi nào có lòng này. Đương nhiên. Coi như các ngươi có lòng này cũng tốt Cũng không có năng lực này Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Lúc này Toàn bộ tiệm thuốc đều trầm mặc, Tất cả mọi người nhìn xem Khương Tiểu Bạch cùng hạ hầu lâm Mà lúc này hạ hầu lâm càng là có chút trột dạ. Kỳ thật người ở chỗ này đều biết hiện tại hạ hầu gia tộc đối với hạ hầu tam gia Kỳ thật rất không chào đón mấy năm này chỉ liệu dược liệu cũng là càng ngày càng phổ thông rất là qua loa mà chuyện này mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề gì dù sao hiện tại tam gia tình huống chính là như vậy hạ hầu gia tộc có thể tiếp tục dùng thuốc đều là rất tốt lúc đầu ngay từ đầu thời điểm hạ hầu gia tộc liền đã cố gắng qua lúc kia hạ hầu gia tộc làm không được kỳ thật phía sau cũng rất khó làm được Đương nhiên, sự tình có quan hệ đạo đức này, nếu như không bị đâm thủng mà nói, đó là rất bình thường. Bị đâm thủng mà nói, kỳ thật cũng không có gì. Hạ hầu lâm nếu như không cảm thấy trột dạ cứ như vậy trầm mặt không phát biểu lời gì mà nói. Chuyện này kỳ thật cũng không có cái gì. Bất quá tại thời điểm này, người bình thường đều là sẽ không trầm mặt. Đều nghĩ muốn nói cái gì để chứng minh chính mình không có làm sai Cái này để sự tình vốn là có thể nói không sai này Biến thành một cái sai Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 147 giấy tờ giao cho hắn ngươi nói chúng ta không có lòng này Nếu không phải chúng ta Các ngươi người, người phụ thân này cũng sớm đã chết rồi. Còn có. Ngươi cảm thấy chúng ta không có năng lực. Vậy ngươi đến a không nên đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi trước tiên đem phụ thân ngươi chữa lành lại nói. Hạ hầu lâm trợn mắt nhìn. Cũng dương lên đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Phàng phất tại nói. Ngươi làm không được. Ta chính là nhìn như vậy không dậy nổi ngươi. Ngươi người này đầu óc quá ngu ngốc. Ca ca ta đều nói rồi. Chúng ta là tới này phối dược. Đương nhiên là chuẩn bị chữa cho tốt ngươi tam thúc. Anna lúc này chen vào nói nói. Ta vừa mới có nghe lầm hay không? Triệu lão bản. Nàng vừa mới nói là. Nàng người ca ca này muốn chỉ tốt phụ thân nàng. Ta tam thúc sao hạ hầu lâm có chút hoài nghi nhìn xem triệu nhật thiên. Chỉ vào khương tiểu bạch hỏi. Ngươi không có nghe lầm khả năng này là nàng nói sai đi. Triệu Nhật Thiên trả lời. Đúng vậy a Cái này nhất định nói là sai. Bằng không. Làm sao có thể chứ người ta hạ hầu ra tộc hao tốn bao nhiêu lớn khí lực. Mời bao nhiêu danh y thần ý. Kết quả hay là cái dạng kia. Trong đó một vị thần ý hay là toàn bộ thiên hạ đều có chút danh tiếng. Ngay cả vị thần y kia đều nói không thể ra sức. chỉ bằng ngươi dạng này một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể chữa cho tốt đâu? Các ngươi đều không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai, ca ca ta sẽ chỉ tốt ngươi tam thúc, các ngươi liền đợi đến xem đi. Đến lúc đó sẽ có các ngươi ngoác mồm kinh ngạc thời điểm. Anna một bộ khó chịu bộ dáng, để cho người ta cảm thấy nàng chẳng qua là một cách muốn chứng minh ca ca của mình thực lực tiểu muội muội. Tiểu muội muội Có một số việc cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ca của ngươi là biết y thuật. Nhưng cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Triệu Nhật Thiên một mẫu ngữ nặng sâu xa nói, đang giáo dục lấy Anna. Anh của ta nói nếu có thể, vậy nhất định có thể. Anna là lập tức trở về nói nói. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói, hắn có thể. Triệu Nhật Thiên khoát khoát tay nói ra. Bộ dạng này rất rõ ràng là một loại qua loa. Đây là không cùng Anna loại trẻ con này cãi lộn ý tứ. Ca ca ta đương nhiên là có thể. Anna lập tức nói ra. Một bộ tại vì ca ca có thể cố gắng biện cái gì bộ dạng. Bộ dạng này để người ở chỗ này cảm thấy nàng mười phần đáng yêu. Đồng thời cũng càng là không tin Khương Tiểu Bạch thật có thể làm được. Nếu như ca của ngươi nếu có thể ta liền. Hạ Hầu Lâm muốn nói cái gì thời điểm, liền bị Khương Tiểu Bạch cắt đứt. Quỳ xuống đến gọi ta một tiếng ba ba dạng này quá khách khí. Ta có chút chịu không nổi à. Ta nhìn trên người ngươi bộ giáp lưới này cũng không tệ lắm. Đến lúc đó ngươi liền cho ta hiếu kính ta bộ giáp lưới này tốt. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra, sau đó lại lắc đầu, phản phất cảm thấy dạng này rất không thích hợp bộ dáng. Được. bất quá ngươi nếu là làm không được mà nói vậy ngươi liền quỳ xuống đến gọi ta một tiếng ba ba như thế nào hạ hầu lâm nói ra kêu cái gì khương tiểu bạch một bộ không có nghe được dáng vẻ một tay còn đặt ở sau tay ba ba hạ hầu lâm không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời mà chờ hắn nói ra lời này thời điểm hắn cũng cảm giác được có điểm không đúng a ngoan khương tiểu bạch mỉm cười gật gật đầu Hừ, miệng lưới chi tranh, không có chút ý nghĩa nào, đến lúc đó ta liền đợi đến ngươi quỳ xuống tới thời điểm. Hạ hầu lâm giả bộ như thờ ơ nói ra. Đáng tiếc ngươi cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy điểm này, hảo hảo bảo hộ ta giáp lưới. Khương tiểu bạch khẽ cười nói, mà trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng, đó là một bộ ta thắng chắc sáng vẻ. Hừ triệu lão bản, đây là ta muốn mua thuốc, ngươi xem một chút có hay không. Khương Tiểu Bạch không để ý đến hạ hầu lâm kia, lấy ra một tờ trước đó viết xong danh sách giao cho Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên tiếp nhận Khương Tiểu Bạch danh sách đằng sau. Nhìn một chút, lập tức liền lộ ra một chút biểu tình thất vọng. Sau đó chính là một bộ quả thật biểu tình như vậy. Mà khi nhìn đến Triệu Nhật Thiên biểu tình biến hóa đằng sau, hạ hầu lâm lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương. Biết đối phương đây là cảm thấy Khương Tiểu Bạch danh sách căn bản là không có cách đưa đến trị liệu tác dụng. Triệu Nhật Thiên nói thế nào cũng là một nhà cửa hàng thuốc lão bản. Hắn đối với y thuật cũng là có chút điểm năng lực phán đoán. Triệu lão bản. Ngươi có phải hay không cảm thấy danh sách này có vấn đề gì hả hầu lâm biết Triệu Nhật Thiên nhất định sẽ không đem phán đoán trong lòng nói ra. Hắn bây giờ muốn dẫn dụ đối phương đem lời này nói ra. Không có, đương nhiên không có vấn đề. Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói ra. Hắn cũng biết hạ hầu lâm ý tứ. Chỉ bất quá. Hắn cũng không muốn đắc tội bất kỳ một khách nhân nào. Đồng thời, hắn cảm thấy dược liệu này cứu không được hạ hầu tam gia. Nhưng trên cơ bản cũng sẽ không đối với hạ hầu tam gia tạo thành ảnh hưởng gì. Có vấn đề ngươi có thể nói thẳng. Ta cũng phải vì ta tam thúc phụ trách nhiệm. Không thể để cho hắn thuốc gì đều ăn Nếu là hắn ăn những thuốc này đột nhiên một mệnh u oh hô oh, làm sao bây giờ Hạ hậu lâm nói ra Cái này lâm thiếu ra không cần lo lắng Ta xem qua danh sách này Phía trên đều là phổ thông dược liệu Không có vấn đề gì Nhiều nhất là chỉ không hết Triệu Nhật Thiên là lập tức trở về nói À Nguyên lai like là chỉ không hết a. Đều là phổ thông dược liệu Cũng thế Lấy hắn mao đầu tiểu tử như này Làm sao lại dùng một chút cao cấp dược liệu Hắn có thể nắm giữ cũng chính là những này phổ thông dược liệu Hạ hầu lâm vừa cười vừa nói Dược liệu nào có phân phổ thông cùng cao cấp Đúng bệnh hốt thuốc mới là mấu chốt Các ngươi những người này là sẽ không hiểu Thương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Một bộ ta là cao nhân bộ dáng Chỉ bất quá vào giờ phút này, không có người sẽ đem hắn câu nói này để ở trong lòng. tri thức cảm thấy hắn đang dáng chống đỡ. Đem câu nói này xem như một loại trò cười đến xem. Tại mọi người trong nhận thức biết, cao cấp thuốc là có hiệu quả dược liệu phổ thông này không cách nào làm được. Một cái y sư y thuật thấy chính là hắn có biết dùng hay không cao cấp dược liệu. Đương nhiên, cũng không phải nói toàn bộ dùng cao cấp dược liệu. Nhưng trong một toa thuốc, chí ít cũng sẽ có một hai loại. Mà mặt khác phổ thông dược liệu làm phụ. Giống thương Tiểu Bạch dạng này. Tất cả đều là dùng phổ thông dược liệu. Rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy. Hắn hiện tại hay là học nghệ chưa tinh trạng thái. Cho nên mới sẽ chỉ sử dụng những này phổ thông dược liệu. Mặc kệ nhận biết này có phải hay không chính xác. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là như vậy nghĩ. Trên thực tế, coi như bọn hắn cảm thấy đây là sai. Cảm thấy phổ thông dược liệu cũng có thể phát huy ra cao cấp dược liệu hiệu quả. Nhưng đó là thần ý mới có thể đạt tới. Khương tiểu bạch dạng này một tên mao đầu tiểu tử. Làm sao lại có thần ý trình độ. Được rồi. Mặc kệ hắn. Liền để hắn đi thí nghiệm đi. Dù sao thí nghiệm là phổ thân hắn triệu nhật thiên rất nhanh liền đem dược liệu đều phối tốt. Dù sao đây đều là phổ thông dược liệu. Bất quá chỉ là cách lượng này tựa hồ có chút lớn. Khi bọn hắn đóng gói tốt đằng sau. Vậy mà giả bộ tràn đầy một xe. Tự nhiên cũng liền cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Giấy tờ giao cho hắn tải tính tiền thời điểm. thương Tiểu Bạch rất thẳng thắn đem giấy tờ giao cho Hạ Hầu Lâm. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 148 y thuật của hắn được hay không đây là ngươi mua thuốc. Vì cái gì tìm ta hạ hầu lâm lập tức liền nhảy dựng lên. Cứ tuyệt giấy tờ này. Đây là các ngươi hạ hầu gia tộc tam gia Là ngươi tam thúc Còn có chính là. Phụ thân ngươi nói. Chỉ liệu phí tổn hạ hầu gia xét ra. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao Khương Tiểu Bạch cười hỏi. Cách này ta nhớ được, nhưng đó là chúng ta. Tại hạ hầu lâm vẫn chưa nói xong thời điểm. Khương Tiểu Bạch liền đưa tay nói. Dừng lại. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ngươi nói các ngươi cho thuốc đúng không. Liền để chúng ta tính một khoản đi. Ta muốn những dược liệu này đều là phổ thông dược liệu. Mà các ngươi hiện tại cho thuốc còn có không ít quý báu. Coi như ta cái này còn giúp các ngươi hạ hầu ra tột bớt đi một khoản tiền. Các ngươi không có lý do gì không cần đi. Cái này, hạ hầu lâm nhìn về hướng triệu nhật thiên. U, vi, quy, quy, mơ. Mặc dù nơi này nhìn nhiều, nhưng dựa theo thường ngày cho tam gia thuốc tới nói. Giá tiền chỉ có một nửa mà thôi. Triệu nhật thiên nói ra. Hắn cũng không để ý cái giá tiền này thiếu một nửa. Đây là dược liệu tổng giá trị. Cũng không phải là lợi nhuận. Khu khủ, Số tiền này không là vấn đề. Trọng yếu nhất chính là tam thúc có thể nhanh lên tốt. Người cảm thấy dạng này nếu có thể. Vậy cứ như vậy đi hạ hầu lâm nói ra. Lời này ai cũng có thể nghe ra hắn rất giả dối. Mà ở đây ai cũng biết. Hắn mới sẽ không quản hắn tam thúc chết sống Hắn đoán chừng ước gì Khương Tiểu Bạch không thành công Nói như vậy Bọn hắn hạ hầu gia tục lại không cần có nồi Lại có thể tiết kiệm một hạng chi tiêu này Tại Khương Tiểu Bạch hai người rời đi về sau Triệu Nhật Thiên liền dò hỏi Lâm Thiếu ra Vậy sau này tam gia thuốc còn muốn hay không đâu Con của hắn đều nói không cần Vậy đưa qua làm gì đâu hạ hầu lâm khẽ cười nói hắn càng ngày càng cảm thấy kết quả này là hoàn mỹ hẳn là trở về cùng phụ thân của mình nói một chút triệu nhật thiên đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn chỉ là còn có một vấn đề muốn hỏi mà thôi vậy sau này vừa mới vì kia vì công tử kia hắn còn muốn dược liệu đâu hắn muốn liền cho hắn nhưng không cần vượt qua trước đó tiêu chuẩn Tốt nhất là thấp một chút Hạ hầu lâm khẽ nhíu mày Đột nhiên cảm thấy chuyện này còn chưa không có hoàn mỹ Bởi vì Khương Tiểu Bạch còn có thể tiếp tục lấy thuốc Xem ra hoàn mỹ nhất hay là tam thúc của mình sớm một chút đi gặp gia ra Ta hiểu được, liền vừa mới vì kia biện pháp trị liệu Ta đoán chừng tam gia không chống được mấy tháng Triệu Nhật Thiên nhàn nhạt nói ra Đây cũng là chính bọn hắn sự tình ta đã khuyến cáo qua hắn. Hạ hầu Lâm mỉm cười. Đột nhiên lại cảm thấy chuyện này kỳ thật đã rất hoàn mỹ. Chỉ là còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Cái này đã coi như là một cái rất không thể tin tức tốt. Hẳn là trở về cùng phụ thân của mình báo cáo. Thế là. Hạ hầu Lâm liền cáo từ, Mà tại một ngày này đằng sau. Không ít người đều biết tam gia muốn mạng không lâu vậy. Bởi vì tam gia có một đứa sinh con không biết tự lượng sức mình tư. Muốn chính mình đến trị liệu tam gia. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chuyện này ngược lại là cũng có thể để toàn thành có một hai ngày cùng một chủ đề. Nhưng đây cũng chính là một hai ngày chủ đề. Rất nhanh phạm vi thảo luận này liền nhỏ xuống tới. Bất quá trên nhân số hay là một dạng không ít. Hay là có nhiều như vậy người chú ý tam gia sinh tử động tính. Ngươi cảm thấy tam gia lúc nào sẽ bị hắn con riêng kia giết chết ta cảm thấy hẳn là sẽ rất nhanh Mười ngày nửa tháng đi Ngươi làm sao lại cảm thấy ngắn như vậy à Ta cảm thấy làm sao cũng hẳn là có cái một tháng trở lên Trước đó hạ hầu gia tộc thuốc đều có thể để tam gia sống trên hai tháng Đúng rồi Ta làm sao quên đi điểm này Bất quá Ngươi nếu đều nói có thể cho tam gia sống trên hai tháng Vậy tại sao ngươi lại chỉ nói một tháng trở lên đâu đây còn không phải là bởi vì có con riêng kia chỉ liệu Cũng thế Vậy ta cũng cảm thấy như vậy các ngươi vì cái gì đều cảm thấy hắn chỉ không hết đâu Nói không chừng hắn chữa khỏi đâu tỉnh đi Chính ngươi nằm mơ còn chưa tính Ngươi còn giúp người khác nằm mơ Nếu là con riêng kia có thể chỉ hết tam gia mà nói Ta liền từ tây thành này trong sông nhảy đi xuống Lời tương tự tại toàn thành các nơi xuất hiện. Không cách nào chính là thay cách tam gia chết thời gian. Cùng chuyển sang nơi khác nhảy đi xuống. Dù sao không có người sẽ cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể trì hết tam gia. Mà Khương Tiểu Bạch hiện tại thế nhưng là bị nhiều mặt chú ý. Nơi này ngoại trừ những đánh cược kia. Còn lại chính là hạ hầu gia tộc Bọn hắn dĩ nhiên không phải quan tâm Khương Tiểu Bạch chữa cho tốt không có chữa cho tốt tam gia. Mà là quan tâm tam gia lúc nào bị làm chết rồi. Lúc này ngay tại Khương Tiểu Bạch cái viện này cách đó không xa. Một tòa lầu cao nhỏ phía trên. Một số người liền đứng ở trong đó một cách trên ban công quan sát lấy. Từ nơi này vị trí có thể nhìn thấy Khương Tiểu Bạch chỗ sân nhỏ. Thì lực tốt có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Hạ hậu bạch này chỉ liệu thủ pháp ngược lại là da dáng. Lại là thuốc trưng Lại là thuốc nấu Còn một bên tiêm vào Lấy máu Tinh lực trị liệu Các loại thủ pháp đều không giống như là một tân thủ dáng vẻ Một cái dâu bạc lão giả sờ lấy dâu mép của mình Đối với bên cạnh một vị nói ra Lúc này Vị lão giả này đã trong này quan sát vài ngày Mặc dù không phải mỗi thời mỗi khắc Nhưng tổng lại chí ít có mấy cái canh giờ Bởi vậy Hắn cũng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch trị liệu tam gia tình huống Hàn lão, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nói, hắn có cơ hội chữa cho tốt vì kia cao mày nói ra Không không Dĩ nhiên không phải Thủ pháp mặc dù là lão thủ Nhưng thủ pháp cùng y thuật không quan hệ Hắn dùng biện pháp không đúng Thủ pháp kia cho dù tốt cũng vô dụng Nói đơn giản một chút Nói đúng là y thuật của hắn được hay không Vị lão giả kia nói ra Vậy hắn y thuật được hay không đâu bên cạnh vị kia hỏi Y thuật A Đương nhiên là không được Cũng không biết hắn đang làm cái gì Tam gia đều đã trúng độc Hắn lại còn dùng thuốc trưng thuốc nấu Khả năng này sẽ để cho tam gia độc trong người sẽ có càng thêm biến hóa phức tạp Hắn hiện tại lúc này hẳn là nghĩ biện pháp trước tiêu độc Vị lão giả kia nói ra Hắn không phải tại lấy máu sao vị kia lại hỏi Lấy máu cũng là một loại tiêu độc phương thức Có thể đem máu độc bài xuất Hắn mặc dù tại lấy máu Nhưng hắn thả ra máu Giống như cũng không là máu độc Mà là tổ huyết Là dùng đến chữa thương Lão giả kia nói ra lấy máu liệu pháp cũng là có thể chữa thương Vậy hẳn lão ngươi quan sát nhiều ngày như vậy Ngươi cảm thấy hắn có hay không hy vọng chữa cho tốt tam gia đâu vì kia có chút bàng hoàng nhìn xem lão giả kia. Rất rõ ràng. Hắn kỳ thật hy vọng chính là không cần chữa cho tốt. Không có hy vọng. Ngươi xem một chút hắn dùng thuốc. Một mực tại cải biến. Cái này rõ ràng là đang thử thăm dò. Nhưng hắn thử thời điểm cũng không biết ít dùng một chút thuốc. Đều là bên dưới nặng thuốc. Hắn dạng này ngay cả một tân thủ cũng không bằng. Ta nhìn không dùng đến mấy ngày. Tam gia liền bị hắn cho chơi chết. Lão giả kia lắc đầu nói ra. Dạng này tốt nhất. Khù khủ. Vị kia rất là vui vẻ. Rất nhanh có chú ý tới mình dạng này có chút thất lễ. Không nên ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra thái độ như vậy. Mà cần người ở bên ngoài để ý chính mình đối với tam gia thái độ. Vậy dĩ nhiên là người Hạ Hầu gia tộc. Vị này chính là Hạ Hầu gia tộc vị đại bá kia. Mà Hàn lão là trong Hạ Hầu gia tộc một vị khách khanh, có được cực cao y thuật. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 149 không phải a ngươi không cần ở trước mặt ta giả bộ. Ta biết ngươi nghĩ đến là cái gì Tam gia hoàn toàn chính xác cũng là đại nạn sắp tới Coi như không có con riêng này xuất hiện Hắn cũng sống không được bao lâu Mà hắn sống được lại là thống khổ như vậy Sớm một chút kỳ thật càng tốt hơn Hàn lão nhàn nhạt nói ra Đúng vậy a, Ta cũng là nghĩ như vậy Dù sao tam để đã không thể cứu được Vậy liền để con gái của hắn đến buông tay đánh cược một lần Bọn hắn coi như làm không được Cũng không có chuyện gì Đến lúc đó ta nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế Sẽ cho bọn hắn an ủi Đại bá kia một bộ trưởng giả quan tâm bộ dáng của ngươi Nhưng ai cũng có thể biết Hắn câu nói này tuyệt đối sẽ không thực hiện Một khi tam gia không được Vậy cách này hai cách tam gia con riêng nữ sẽ bị bài trừ tại hạ hầu gia tộc bên ngoài có thể cho một chút tiền tài bồi thường cũng rất không tệ đại bá đang nói xong những lời này đằng sau lại nhìn một lúc sau liền rời đi cùng nhau hàn lão cũng thế cái này đã không có quá lớn tất yếu nhìn xuống thời gian ngày lại ngày trôi qua một chút người đối với chuyện này quan tâm cũng bắt đầu dần dần quên lãng Dù sao ai cũng không biết kết quả này sẽ ở lúc nào xuất hiện Ngay từ đầu có lẽ còn có chút hào hứng Thời gian lâu dài Mọi người đối với chuyện này chú ý độ liền sẽ từ từ giảm xuống Thẳng đến một ngày này Đây là tại Khương Tiểu Bạch từ triệu gia tiệm thuốc mua thuốc đằng sau ngày thứ 11 Hạ Hầu Lâm vội vàng từ Hạ Hầu Đại Trạch Đại Môn chạy vào đi Cũng không có đáp lại ven đường Hạ Nhân ăn cần thăm hỏi một đường từ đại môn phi nước đại đến hậu viện thư phòng phụ thân phụ thân thì thế nào có phải hay không hạ hầu bạc kia lại đi triệu ra tiệm thuốc lấy thuốc liền để hắn cầm đi không quan trọng đại bá nhìn thấy hạ hầu lâm dạng này xông tới lông mày có chút hơi nhíu tựa hồ có chút bất mãn ý hạ hầu lâm thái độ này chỉ vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Trước đó mấy ngày Hạ Hầu Lâm cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nguyên nhân chính là hắn nói tới. Khương Tiểu Bạch đi triệu ra tiệm thuốc lại cầm một nhóm dược liệu. Dược liệu này số lượng so với một lần trước còn nhiều. Mặc dù cũng đều là phổ thông dược liệu. Nhưng Hạ Hầu Lâm hoài nghi Khương Tiểu Bạch mục đích là không tinh khiết. Mà đối với Hạ Hầu Đại Bá tới nói. Chuyện này coi như Khương Tiểu Bạch có chút mục đích không tinh khiết. Hắn cũng cảm thấy không quan trọng Không phải liền là dùng nhiều một chút tiền Đồng thời vẫn chỉ là ngắn hạn So với trường kỳ dùng tiền chi tiêu tới nói Vậy đơn giản chính là chút lòng thành Không phải a Phụ thân tam thúc hắn Tam thúc hắn Hạ hầu lâm đức quán nói ra Làm sao vậy Người tam thúc đã chết rồi sao Thật sự là quá tốt Hạ hầu đại bá hai mắt sáng lên Ở thời điểm này Hạ hầu tam gia tin tức còn có thể có cái gì? Đương nhiên chính là bị chữa chết. Tin tức này đối với hắn mà nói. Đơn giản chính là phấn chấn lòng người. Vừa mới cắt loại phiền não bởi vì sự tình kia. Hiện tại cũng không có. Không phải a tam thúc hắn cũng chưa chết hạ hầu lâm lắc đầu trả lời. Không có chết nếu không có chết. Vậy ngươi tới đây cùng ta nói cái này làm cái gì? Chờ thời điểm hắn chết lại đến nói cho ta biết Thật là Còn một bầu ngạc nhiên dáng vẻ Làm hại ta cao hứng hụt một trận Hạ hầu đại bá tức giận nói ra Trong giờ phút này chỉ có hai cha con bọn họ Hắn nói chuyện rất là trực tiếp Không phải a Phụ thân tam phúc hắn hắn Hắn thế nào hắn tỉnh tỉnh a Ta coi là sự tỉnh gì Không phải liền là tỉnh Cái gì ngươi nói cái gì hắn tỉnh hạ hầu đại bá bị hạ hầu lâm mấy lần không phải a khiến cho có chút choáng mới phản ứng được đúng vậy a hắn tỉnh ngay từ đầu hắn là một người ngồi tại ở trên xe lăn phơi nắng chúng ta còn tưởng rằng tiểu tử kia đang cố lồng huyền hư nhưng về sau phát hiện tam thúc ánh mắt của hắn là mở ra đồng thời hai tay của hắn có thể làm ra một chút tiểu động tác Hạ hầu lâm hồi tưởng lúc kia trên mặt còn có một loại nóng bỏng bị đánh mặt cảm giác. Chỉ vì vào lúc đó, bọn hắn còn tại chế xếu khương tiểu bạch. Chế xếu khương tiểu bạch không biết tự lượng sức mình. Chỉ liệu không tốt nhất định phải nói mình có thể. Chế xếu khương tiểu bạch bịt tai trộm chun. Biết rất rõ ràng tất cả mọi người có thể nhìn ra được hạ hầu tam gia cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lại cố ý giả bộ như chuyển tốt. Mà tại tam ra tay bắt đầu đồng thời điểm. Mọi người mới phát hiện chính mình sai đi. Đi xem một chút hạ hầu đại bá là trực tiếp đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi cũng không có chờ đợi hạ hầu lâm. Cũng là vội vàng đi hướng đại môn. Chỉ bất quá hắn cũng không có giống hạ hầu lâm như thế phi nước đại. Nhưng này cách tốc độ nhưng cũng không thể so với hạ hầu lâm phi nước đại chậm bao nhiêu. một cỗ tinh lực xa xuất hiện tại khương tiểu bạch chỗ sân nhỏ trước hạ hầu đại bá từ trên tinh lực xa xuống tới sau đó trực tiếp liền đẩy cửa mà vào ngay cả không có cửa đâu đi gõ mà khương tiểu bạch cách viện này đại môn trên cơ bản đều là hờ khép dù sao có nhiều người như vậy nhìn xem hạ hầu đại bá tại bước vào sân đằng sau liền thấy hạ hầu tam gia ngồi tại trên xe lăn bóng lưng. lúc này tam gia giống như cùng khương tiểu Bạch hai người ngồi vây quanh tại một cái trên bàn đá ba người tựa hồ muốn nói lấy nói chuyện này là sao nữa chẳng lẽ nói hắn hiện tại cũng đã có thể nói chuyện sao đại ca sao ngươi lại tới đây hạ hầu đại bá là đi qua nhìn lấy tam gia hắn nhìn thấy tam gia cặp mắt kia thời điểm hắn liền hiểu chuyện này là thật chính mình cách này tam để quả nhiên là tỉnh Mặc dù hạ hầu tam gia lúc này trong ánh mắt có chút cảm giác mệt mỏi. Nhưng loại này rất rõ ràng có thể cảm giác hạ hầu tam gia cứng cỏi. Hạ hầu đại bá phản phất thấy được về sau hạ hầu tam gia quật khởi. Lần này gặp chắc trở chẳng những không có có thể ngăn cản hạ hầu tam gia bước chân. Ngược lại để kích phát ra hắn càng lớn tiềm lực. Giờ phút này, tâm tình của hắn là rất phức tạp. liền ngay cả hạ hầu tam gia mặc dù không cao cũng rất thanh âm kiên định cũng không có nghe được đại ca à lão tam a ngươi rốt cuộc tình ngươi có biết hay không nhiều năm như vậy ta là cớ nào lo lắng ngươi vì ngươi tìm kiếm từng cái danh y nhưng lại đều không có thấy hiệu quả ngươi cũng không biết ta hạ hầu đại bá tại kịp phản ứng đằng sau liền bắt đầu biểu hiện ra hắn suất chúng diễn ký Nói ra hắn là hạ hầu tam gia bỏ ra đủ loại Cách này kém một chút liền để một bên Khương Tiểu Bạc đều cảm động Đại ca, những ta này đều biết, ta biết ngươi hạnh khổ Những năm này cũng may mà ngươi không hề từ bỏ ta Hạ hầu tam gia nói ra Mà hắn nói những lời này thời điểm rất chậm chạp, Tựa hồ có chút cảm giác cố hết sức Cách này tự nhiên là bởi vì hắn hiện tại tình trạng cơ thể vấn đề về phần hắn không có đâm thủng Hạ Hầu Đại Bá, đó cũng không phải hắn không biết tình huống này, hắn mặc dù tại trong hôn mê, nhưng hắn là có cảm giác, có thể nghe được người khác ở bên cạnh hắn lời nói, có thể cảm giác xuất hiện ở Hạ Hầu Đại Bá muốn đem hắn khi bao phục cho vứt bỏ, chỉ bất quá dạng này thì như thế nào đâu, chí ít Hạ Hầu Đại Bá lúc trước những năm kia đang chiếu cố lấy hắn. Đồng thời hạ hầu đại bá vừa mới nói tới những bỏ ra kia cũng đích thật là có. Làm huyên để tới nói. Hắn kỳ thật cũng coi là không tệ. Chí ít trước kia là không tệ. Cách này cũng đầy đủ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì. Toàn năng tu luyện trí tôn trương 150 còn sống chính là kiếm lời những này ngươi biết liền tốt. Lão Tam, hiện tại tình huống của ngươi thế nào? Cần gì vật đại bổ ngươi có thể nói cho ta biết? Đại ca ta liền xem như táng ra bại sản cũng đều vì ngươi cầm tới. Hạ hầu đại bá nghiêm túc mà có nghiêm túc nói ra. Nếu đại bá nói như vậy, Vậy xin cầm một đoá thất diệp lam huyết liên. Một cây ngàn năm hỏa sơn sâm. Tốt nhất lại thêm một cái phản năm kim ô quả. Ăn! mặt khác chỉ một mình ngươi nhìn xem xử lý thuốc bổ đều có thể lấy tới khương tiểu bạch là lập tức xen vào nói cái này hạ hầu đại bá lập tức ngây dại ta có biết biết tùy tiện nói một chút đó a ngươi làm sao lại như thế không khách khí a còn có ngươi muốn những này đừng bảo là hạ hầu gia tộc không có ta nhìn thiên tứ quốc này đều chỉ có vương tộc mới có Bảo ta làm sao chuẩn bị cho ngươi Thật chẳng lẽ muốn chúng ta hạ hầu ra tộc táng ra bại sản sao đại ca đừng nghe tiểu bạch nói lung tung Ta không cần những cái kia Bình thường thuốc như vậy đủ rồi Hạ hầu tam gia là lập tức nói ra Là hạ hầu đại bá cho giải vây Mà lúc này thương tiểu bạch chỉ có thể phát ra một thanh âm Dừng a tiểu bạch khả năng có chút hiểu lầm đại bá Không có việc gì Đại bá ta không sợ bị hiểu lầm. Hiện tại chỉ cần các ngươi hảo hảo là được rồi. Hạ hầu đại bá vừa cười vừa nói. Một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Nếu như không phải biết diện mục thật của hắn. Khương Tiểu Bạch đều cảm thấy mình xét lại một lần nữa tin tưởng hắn là một người tốt. Ta nói đại bá. Mặc dù ngươi tam để không cần thuốc. Nhưng hắn hiện tại thân thể hay là cần bồi bổ. Ngươi sẽ không thật không cho đi. Được rồi. Ngươi không nỡ cho thuốc bổ cũng không quan trọng. Ngươi liền cho một chút tinh thú huyết nhục đi. Ngươi liền nhìn xem tùy tiện cho đi. Dù sao ta đối với ngươi cũng không ôm hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ngày mai có cái trăm cân huyết nhục. Kém một chút cũng không có việc gì. Khương Tiểu Bạc lên tiếng nói. cái này đương nhiên sẽ không... Ta trở về lập tức để cho người ta đưa tốt tinh thú huyết nhục đến. Sẽ không thấp hơn tinh ấy cấp. Hạ hầu đại bá là lập tức trở về nói. Đã ngươi khách khí như vậy mà nói, vậy ngươi nhanh lên trở về đi. Khương Tiểu Bạch là lập tức nói ra. Hạ hầu đại bá trầm mặt. Tiểu Bạch sao có thể nói như vậy, không có ý tứ đại ca. Tiểu Bạch còn nhỏ, có chút không biết lễ phép. Hạ hầu tam ra chậm rãi nói ra. Mà hắn mặc dù nói thì nói thế. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có trách cứ Khương Tiểu Bạch ý tứ. Tam thúc, hắn đã không nhỏ, ngươi phải thật tốt dạy hắn mới đúng. Một bên hạ hầu lâm mở miệng nói ra cũng nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch. Dạy hắn ta nơi nào có tư cách này. Hạ hầu tam ra cười lắc đầu. Lão tam, coi như ngươi trước kia không có nuôi quà hắn. Mà bây giờ lại là hắn cứu ngươi. Nhưng ngươi thủy trung là phụ thân của hắn Ngươi đương nhiên có tư cách này Hạ hầu đại bá nói tiếp Biểu lộ rất là nghiêm túc Đây chính là một cái hết sức nghiêm túc chủ đề Chính là cần nghiêm túc như vậy biểu lộ cùng ngữ khí Không phải vậy tiểu bối này là hoàn toàn không biết cái gì gọi là tôn trọng phụ mẫu trưởng bối Đại ca Ta nghĩ ngươi hiểu lầm Bọn hắn cũng không phải là con gái của ta Bọn hắn là ta một người bạn nữ nhi cùng tiểu bối Bọn hắn là tìm tới dựa vào ta Hạ hầu tam gia lắc đầu nói ra Chuyện này bọn hắn vừa mới liền thương lượng qua Không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa Đương nhiên Ngay từ đầu Khương tiểu bạch cũng không có trăng Là trước mắt vị này hạ hầu đại bá quả thực là cho rằng Khương tiểu bạch cùng hạ hầu tam gia đều cảm thấy Thân phận vẫn là phải công khai Không phải vậy ở trước mặt mọi người Trang cũng rất mệt mỏi. Đồng thời Khương Tiểu Bạch tuyệt sẽ không mở miệng gọi tam gia vì phụ thân. Anna cũng sẽ không. Mà Khương Tiểu Bạch trước mắt hạ hầu bạc cái thân phận này. Ngược lại là có thể tiếp tục dùng đến. Cách này cùng bọn hắn công khai quan hệ là không quan hệ. Cái gì? Bọn hắn không phải ngươi con riêng hạ hầu đại bá rất là ngoài ý muốn. Mà Hạ Hậu Lâm cũng là khá to miệng. Không nghĩ tới vậy mà lại có một màn như thế. Ta đã sớm nói. Ta cũng không phải là Tam gia con riêng. Là ngươi quả thực là coi ta là. Ta cũng lười đi giải thích. Hiện tại Tam gia mở miệng nói chuyện. Tin tưởng so ta nói một trăm câu đều hữu dụng. Về sau xin gọi ta Tiểu Bạch Công Tử. Hoặc là Công Tử Tiểu mạch. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Tiểu mạch công tử, công tử Tiểu mạch cách này có khác nhau sao ngươi đây là bức người bảo ngươi công tử A Tiểu mạch trước kia là ta hiểu lầm, ta chẳng những hiểu lầm thân phận của ngươi, còn hiểu lầm năng lực của ngươi. Ngươi làm như thế nào? Đem lão tam cấu tỉnh, còn có. Hắn về sau có thể khôi phục lại trước kia trạng thái sao hạ hầu đại bá hướng Khương Tiểu Bạch xin lỗi lấy. Cũng hỏi đến hạ hầu tam gia tình huống. phảng phất hắn thật rất quan tâm một dạng. Cái này hiển nhiên có thể. Chỉ cần lại điều dưỡng một hồi. Hắn liền có thể khôi phục lại trước kia trạng thái. Đồng thời tiềm lực sẽ càng thêm cường đại. Chính là đã mất đi nhiều năm như vậy thời gian. Đây coi như là có được có mất đi. hương tiểu Bạch trả lời không quan trọng còn sống chính là kiếm lời hạ hầu tam gia từ tốn nói một câu câu nói này kỳ thật cũng khái quát một cái vĩnh hằng đạo lý còn sống thật là tốt cũng thế các ngươi đều có thể đi tam gia hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt ngươi cũng cần trở về suy nghĩ thật ký tam gia về sau vị trí tại trong hạ hầu gia tộc hữu nhị nhắc nhở một chút Đừng chỉ nghĩ đến những sự tình âm kia. Muốn điểm ánh nắng. Khương tiểu bạch vung nói một chút nói. Đằng sau. Hạ hầu đại bá liền cùng hạ hầu lâm rời đi tiểu viện. Ngồi lên tinh lực xa dẹp đường trở về phủ. Mà trên đường. Hạ hầu đại bá một mực tại tử hỏi khương tiểu bạch. Phụ thân. Tiểu tử kia câu nói sau cùng kia là có ý gì. về sau tam thúc có phải hay không lại phải về về gia tộc bọn ta đến lúc đó có thể hay không đối với ngươi vị trí có ảnh hưởng a hạ hầu lâm cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi ta muốn hắn là đang nhắc nhở ta ngươi tam thúc sẽ tiếp tục đi tinh võ giả con đường mà chúng ta bây giờ mặc dù nói trong gia tộc tương đối ổn định nhưng một mực lại thiếu khuyết một cao thủ tỏa chấn chúng ta bên này Sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề Mà người tam thúc xuất hiện kỳ thật cũng là tại giải quyết vấn đề này Có thể giúp chúng ta chấn áp lại những phái hệ khác cao thủ Đồng thời Hắn sau này cũng có hy vọng trở thành hạ hầu gia tộc đỉnh cấp chiến lực Vô luận là đối với hạ hầu gia tộc hay là đối với chúng ta Đều là một chuyện tốt hạ hầu đại bá nói ra Nói như vậy, chúng ta bây giờ muốn lấy lòng tam thúc rồi hạ hầu lâm rất ngay thẳng nói. Đúng vậy. Muốn lấy lòng ngươi tam thúc. Lúc đầu chúng ta từ bỏ ngươi tam thúc. Đó cũng là bởi vì ngươi tam thúc đã là một tên phế nhân. Không có cứu hơn nữa còn là một ba quần áo. Nhưng bây giờ lại không giống với. Hắn hiện tại coi như chỉ là khôi phục lại trước kia. Cũng là một cái mười phần hữu dụng nhân tài. Huống chi hắn còn có thể tiến bộ Tự nhiên cần mịn bở hắn Đây là không thể nghi ngờ sự tình Hạ hầu đại bá gật đầu tâm tình có chút phức tạp nói ra Hắn chẳng lẽ sẽ không hận chúng ta sao hạ hầu lâm hỏi Có thể hay không chúng ta đều cần làm như vậy Chẳng lẽ đem hắn giao cho đối thủ của chúng ta không thành Người tam thúc là hạng người gì ta hiểu rất rõ Tình huống hiện tại Hắn hay là sẽ đứng tại chúng ta bên này. Mà ngươi cũng không cần sợ hãi hắn sẽ đoạt chớ ngồi của ta. Vấn đề này hắn là không làm được. Đồng thời, hắn có thể sẽ càng để ý con đường võ đạo. Đối với chúng ta là không có ảnh hưởng. Hạ hầu đại bá nói ra. Hạ hầu lâm tiêu hóa những lời này một hồi. Sau đó lại nói ra. Ngươi liền không sợ hắn đến lúc đó sẽ dùng vũ lực tới áp chế chúng ta sao một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 151 không nên cùng người xa lạ nói chuyện nếu quả như thật đến lúc kia. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có năng lực phản kháng sao nếu đó là không cách nào phản kháng sự tình. Vậy chúng ta liền không cần đi cân nhắc. Tiểu bạc kia vừa mới ý tứ chính là như vậy Phải hướng phương diện tốt suy nghĩ Dù sao hỏng phương diện ngươi cũng không có biện pháp giải quyết Hạ hầu đại bá nói ra Hạ hầu lâm không có đang nói chuyện Đầu óc của hắn bắt đầu nghĩ đến các loại khả năng Mà càng là nghĩ lâu Hắn nghĩ đồ vật cũng càng nhiều Hắn cũng bắt đầu dần dần minh bạch Trước mắt mà nói kết quả tốt nhất chính là để hắn tam thúc cường đại lên phụ thân cái kia cái kia tiểu mạch chúng ta làm như thế nào đối phó đâu hạ hầu lâm suy nghĩ rất lâu sau đó đối với vấn đề này tựa hồ cũng có chút đắn đo bất định nhất là hắn nghĩ tới một việc đây càng là để hắn cảm thấy muốn đào đất chui vào lúc này hắn là cỡ nào hy vọng phụ thân của mình trả lời đem hắn giết chết không cần phải để ý đến hắn tiểu nhân vật như vậy thế nhưng là khả năng này sao cái gì làm sao đối phó đương nhiên là xem như ngươi tam thúc con tư sinh hạ hầu đại bá trực tiếp trả lời a chẳng lẽ nói hắn thật là tam thúc con riêng sao hạ hầu lâm ngẩn ngơ hẳn không phải là ngươi tam thúc cho tới bây giờ đều khinh thường nói dối hắn nếu nói không phải cái kia hẳn là cũng không phải là Hạ hầu Đại Bá nói ra. Cái kia nếu không phải, vì cái gì còn muốn làm đâu Hạ hầu Lâm có chút không hiểu hỏi. Ngươi làm sao lại không rõ đâu. Coi hắn là thành ngươi tam thúc con riêng. Đó chính là người mình. Chúng ta cũng sống như vậy muốn mình bờ hắn. Lôi kéo hắn. Hạ hầu Đại Bá nói ra. Vì cái gì đây Hạ hầu Lâm tiếp tục hỏi. Lão tử làm sao lại có ngươi như thế một cách ngu xuẩn nhi tử Hắn có thể đưa ngươi tam thúc chữa cho tốt Vậy nói rõ cái gì Nói rõ y thuật của hắn muốn so những thần y kia đều cao minh hơn Mà có người có y thuật dạng này Ngươi không nịnh bợ hắn Chẳng lẽ còn muốn đắc tội hắn a Đến lúc đó ngươi yêu cầu hắn thời điểm Ngươi làm như thế nào đi mở miệng Hạ hầu đại bá nói ra Ta cũng không cần đi cầu hắn đi. Hạ hầu lâm yếu ớt nói. Ai có thể cam đoan chính mình có thể cả đời vô bệnh vô thống. Thật giống như ngươi tam thúc một dạng. Hắn lần này kiếp nạn trước đó ai có thể biết. Nếu không có tiểu mạch này tại. Ngươi tam thúc đều là một người chết. Ngươi nói. Người như hắn. Ngươi có muốn hay không đi lịnh bợ đâu hạ hầu đại bá nói ra. Cái này. nói không chừng ta không có bệnh không có đau hạ hầu lâm yếu ớt nói u vinh quy quy mơ ngươi có thể nhưng ngươi cam đoan ta có thể mấu thân ngươi có thể thây tử của ngươi nhi nữ có thể chứ hạ hầu đại bá nói ra hạ hầu lâm trầm mặt. ngươi nghĩ sự tình hay là quá đơn giản ngươi nhất định sẽ không trở thành đời ghế tiếp gia chủ cho nên Ngươi cũng là thời điểm kiềm chế lại Không nên đi trêu chọc không phải là Hay là trước tìm cho ta cái chút nữ nhân sinh chút cháu trai Đem bọn hắn bồi dưỡng thành làm người thừa kế của ta Hạ hầu đại bá có chút nghiêm túc nói ra Hạ hầu lâm đã không có thực lực Lại không có đầu não Hạ hầu đại bá chưa bao giờ đối với hắn ôm lấy hy vọng Mặc dù có thể cho một chút trọng yếu hơn vị trí Nhưng càng quan trọng hơn Lại không được Mà vị trí gia chủ Hắn càng là không chút suy nghĩ qua Mà đây cũng là hạ hầu đại bá hắn có thể thượng vị nguyên nhân Hắn có thể thấy rõ ràng chuyện lợi và hại Biết nên làm cái gì không nên làm cái gì Coi như đây là cùng hắn bản thân có liên quan Nhiều khi Nhất gia chi chủ cũng chính là chỉ cần làm đến điểm này cũng đã đủ rồi Tại hạ hầu đại bá sau khi trở về Rất nhanh toàn bộ phong vũ thành cũng đều bắt đầu điên truyền chuyện này Hạ hầu tam gia khôi phục thanh tỉnh cũng có thể nói chuyện chuyện này Đồng thời hạ hầu tam gia chỉ cần tu dưỡng một chút liền có thể khôi phục dĩ vãng thực lực Đây đối với toàn thành tới nói Đều là một kiện chuyện hết sức trọng yếu Hạ hầu tam gia trước kia vốn là một cách nhân vật phong vân Nhận được chú ý vốn là rất lớn Nhưng lúc này Hắn chú ý độ khẳng định không có Khương Tiểu Bạch tới cao. Hiện tại mọi người càng để ý hay là Khương Tiểu Bạch y thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy mà có thể đem nhiều như vậy danh y thần ý không chữa khỏi tam gia khôi phục lại. Không sai. Y thuật của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút vì kia hạ hầu gia tộc hàn lão. Hắn làm một cái y sư. Hắn đương nhiên muốn cùng Khương Tiểu Bạch phân cao thấp. Đồng thời, hắn cấp thiết muốn phải biết, Khương Tiểu Bạch là thế nào chữa cho tốt hạ hầu tam gia. Hắn nhưng là chỉ thật nhiều năm. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, lần này hắn là nhìn xem Khương Tiểu Bạch tiến hành trị liệu. Cũng biết Khương Tiểu Bạch dùng thuốc gì. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Khương Tiểu Bạch thủ pháp. Lúc này, Hàn lão đã đứng ở ngoài cửa, hắn cũng không có đẩy cửa vào, ngay tại ngoài cửa gõ cửa. Cửa mở ra bên trong nhô ra một cái tiểu nữ hài đáng yêu đầu. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Ca ca ta cùng tam gia cũng không thấy khách. Tìm ta, anh ta nói. Không nên cùng người xa lạ nói chuyện tiểu nữ hài nói xong cũng đóng cửa lại. Hàn lão ăn bế môn canh này có chút ngoài ý muốn. Tại cửa ra vào ngẩn người một lát. Sau đó lựa chọn tiếp tục gõ cửa. Lần này tiểu nữ hài mở cửa, nói đều không có nói trực tiếp đóng cửa. Hàn lão lại một lần nữa trầm mặt. Chính mình những năm này đến nay. Lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy. Chỉ có chính mình đối với người khác dạng này. Cho tới bây giờ còn không có người khác dám đối với mình dạng này. Bất quá. Hiện tại chính mình cũng coi là minh bạch người khác cảm thụ Mặc dù cảm thấy rất biệt khuất Nhưng cuối cùng vẫn muốn tiếp tục Hắn vẫn là phải lựa chọn gõ cửa ca ta không muốn mở cửa muốn mở chính ngươi đi Bên trong tiểu nữ hài thanh âm truyền ra Khóa cửa lại Một thiếu niên thanh âm Đã khóa Tiểu nữ hài hồi đáp Tiểu bạch công tử tại hạ hàn nhất thủ chuyên tới để hướng ngươi thỉnh giáo y thuật. Hàn lão báo ra tên của mình trực tiếp cách tường hô hào. Một lát sau, cửa mở ra. Khương tiểu bạch mỉm cười mặt xuất hiện tại hàn lão trước mặt. Nói ra, hàn lão khách khí, thỉnh giáo cái gì? Ta biết không nhiều. Mọi người học hỏi lẫn nhau tốt. Chính là ngươi có thể hay không đem ngươi nhà y thư đều cho ta xem một chút đâu cách này hiển nhiên có thể Bất quá ta y thư nhiều như vậy Mang theo không phải rất thuận tiện Không bằng ngươi đến hàn xá làm khách Hàn lão vừa cười vừa nói thái độ này rất không tệ a trước đó nên báo ra thân phận của mình Cách này ta bây giờ không phải là rất thuận tiện rời đi Có thể hay không làm phiền ngươi đem y thư đều mang tới Nếu như cảm thấy phiền phức, ngươi có thể cho Hạ Hầu Lâm hỗ trợ, thuận tiện gọi hắn đem trên người giáp lưới cởi ra cho ta. Ta vừa mới đều quên chuyện này." Khương Tiểu Bạch nói ra. "Dạng này không tốt lắm đâu." Hàn lão khẽ nhíu mày, muốn chính mình đem y thư đưa tới, trên cảm giác này giống như chính mình hơi yếu thế. "A, vậy quên đi, ta hiện tại không rảnh, Hàn lão xin cứ tự nhiên." Khương Tiểu Bạch đóng cửa. Hàn lão lại một lần nữa trầm mặt Hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị cử tuyệt Nhưng không nghĩ tới sẽ cử tuyệt như vậy dứt khoát Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút Chính mình có lý do gì không nói gì Hiện tại thế nhưng là chính mình xin đối phương Mà đối phương cũng không cầu chính mình Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ